Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay tâm tình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện có tên vì cược mà qua đêm của tác giả Hữu Dung. Đây là một câu chuyện hết sức thú vị các bạn nhé. Một cô gái cá tính mạnh mẽ, chỉ vì nghi ngờ người đàn ông đó không được mạnh mẽ mà tình nguyện qua đêm với hắn, và kết quả là cô đã thắng sau vụ cá cược. Cũng sau đêm đó thì đường ai nấy đi. Vậy mà mẹ cô lại đem cô sang nhà người Cô chỉ còn cách là trang điểm thật kinh dị Để hắn không nhận ra cô Nói về trang điểm thì cô được xem là nữ hoàng Thế mà hắn từ lâu đã nhận ra được cô Được rồi Lần này trong lễ hội hóa trang Nếu hắn nhận ra cô sẽ là người của hắn Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thú vị này sẽ như thế nào Mời các bạn cùng theo dõi với tâm tình ngay sau đây nhé Khu dân cư Hòa Nhạc có khoảng 300 gia đình Ở trung tâm là một công viên rất lớn Đường phố từ đó tỏa ra các hướng, thuận theo chiều kim đồng hồ chia thành khu phố 1, khu phố 2 và khu phố 3. Người bình thường đi vào khu dân cư đều dựa vào thói quen mà tìm địa chỉ. Tìm bên trái xong tới bên phải, hoặc từ bên phải sang bên trái. Ít có người theo chiều hướng kim đồng hồ mà tìm kiếm. Bởi vậy, lần đầu tiên đến khu phố hòa nhạc, bị lạc đường hoặc không tìm được địa chỉ là chuyện rất bình thường. Có một cậu nhân viên giao bánh pizza... Đi loanh quanh vòng vèo gần nửa tiếng đồng hồ vẫn tìm không ra địa chỉ khách hàng sợ đến sắp khóc đến nơi. Cuối cùng cũng bắt đác sĩ phải đi đến đồn cảnh sát hỏi thăm. Thật ngại quá. Xin hỏi khu phố 8 Hòa Nhạc ở đâu? Khu phố 8 Hòa Nhạc ở đây chỉ có khu phố 7 không có khu phố 8. Đồng chí cảnh sát mới đến nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Nhưng mà địa chỉ khách hàng là ở khu phố 8. Không thể nào. Mấy 7-8 giờ tối thôi Làm sao quỷ đói đã ra ngoài chọc người được Lúc trước một người đồng nghiệp Cũng bị lừa đến bãi tham ma Bị kẹt lại đó đến hơn một tiếng đồng hồ Nghĩ đến đó Cậu nhân viên thấy sống lưng lạnh dần Khu dân cư hòa nhạc Thực sự thực sự không có khu phố 8 sao Một viên cảnh sát Đứng tuổi thò đầu ra từ phòng nghị Nói với cậu cảnh sát trẻ Phố 8 hòa nhạc Chính là ác nữ phố đó Cậu trẻ Chẳng lẽ ông chưa từng nói qua với cậu trẻ kia sao Ác nữ phố Cậu nhân viên cùng anh cảnh sát đều ngẩn người Ác nữ Cảm giác như ở đó toàn mấy vị phụ nữ không dễ chọc Hay da Cậu không biết sao Phố đó chính là khu phố ít dân nhất Cả khu này đấy Chỉ có 5 nhà mà toàn là mấy cô gái trẻ Vậy có thể gọi là Thiên thần phố hay gọi là mỹ nữ phố Sao lại đi gọi là ác nữ phố Cái tên ác nữ này So với biển đề Cẩn thận chó giữ chả khác nhau là mấy hễ là phẩm chất, cá tính bất lương Hoặc là không có nét đẹp của phụ nữ Đều gọi là ác nữ Vậy năm nhà kia không có nhà nào là bình thường sao? Đại khái giống như là nam châm ấy Có bản chất ác Thì dễ học lại với nhau vậy Thế mấy ác nữ này ác ở điểm nào? Dựa vào khuôn mặt đẹp Thay đàn ông như thay áo Vậy có tính là ác nữ không? Phàm là chuyện hàng ngày Trong khu phố hòa nhạc Hỏi đến ông thì cái gì cũng biết Hai anh chàng kia gật đầu như gà mụ thóc. Ác nữ số một của ác nữ phố chính là ma nữ. Cái này không cần phải bàn cãi. Ồ, vậy số hai cũng là một cô nàng ma nữ thích đi chọc người sao? Cậu bé, cậu có biết nghĩ không hả? Nếu như 2, 3, 4, 5 đều là cái loại đàn bà lẳng lơ đó, vậy gọi luôn là ma nữ phố cho xong, cần gì phải gọi là ác nữ phố? Viên cảnh sát hàng rộng tiếp tục nói. Người tiếp theo ở ác nữ phố là cô nàng Liên Hoa. Hoa sen á. Cả hai chàng thanh niên trong đầu đều hiện lên hình ảnh quan thể âm Bồ Tát, một thân tuyết trắng, vẻ mặt an bình, tĩnh tại, sau lưng tỏa ra hào quang bảy màu rực rỡ. Chẳng lẽ quá mức thánh khiết cũng gọi là tội ác sao? Anh chàng giao pizza gãi gãi đầu, lúc đó mới phát hiện mình vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu. Hiểu rồi, số hai ác nữ phố chính là Nico nhưng mà sao lại xếp Nico và diện ác nữ? Bởi vì cô ấy không chịu được người khác lén ăn thịt sao? Ông cảnh sát đào tròn con ngươi ngán ngẩm. Cô đó không phải là Nico. Người khác ăn thịt cô ta cũng chẳng quan tâm. Cô nàng liên hoa này chính là không thích dính dáng bụi trần. Nói cách khác, kể cả vừa bước ra từ một bãi chiến trường, cô ta vẫn là một thân sạch sẽ. Số hai ác nữ phố chính là một upper lady. Ngoại trừ đi làm phải ra khỏi nhà. Còn lại cô ta không rời khỏi nhà một bước, lấy chuyện tranh cùng đồ ăn vặt làm bạn, triệt để thi hành quy tắc chung của trạch. Nghe truyện hot nhất tại audio.net